Sắp nghiêng đè vào người ta, bị mấy trăm cân đè vào người, khó mà đảm bảo sẽ không bị thương, nhiếp tái trầm rất nhanh bước lên một bước, tay đỡ góc chiếc rương gỗ nâng lên vững vàng, trời ơi trời, anh làm gì thế, tôi thuê anh khiên đồ, đồ trong rương là gì anh biết không hả, nếu làm đổ bị hỏng, mười mạng của anh cũng không đền nổi đâu, chủ hàng vội vàng chạy tới quát người quân vác, người khuân vác kia đứng vững, nhấc đồ lên xe ngựa, cảm ơn nhiếp tái trầm đã hỗ trợ.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 Bạch cẩm tú không trả lời câu hỏi của anh, có vẻ như cũng không để tâm tới ngữ khí của anh, ánh mắt rơi xuống bên tay phải của anh, tối hôm qua Bạch Thành Sơn rất phẫn nộ, ra tay không hề nhẹ, đã qua một ngày rồi, nhưng chỗ mu bàn tay bị thước chặn giấy đánh trúng xương to chẳng những không tan đi mà vết xương còn chuyển sang màu tím sẫm, cũng mây da anh đen, nên chỗ đó cũng không quá bị lộ, để ý ánh mắt cô nhìn tới, bỏ vai nhiếp tái trầm khẽ động đậy, dịch chuyển cánh tay đi.